Vì thế Tà quân. Trong thần sắc khuôn mặt Tà mang theo một vẻ khẩn trương có chút nhút nhát, sơ lại làm như là cố gắng làm cho vẻ tự nhiên, muốn nói mà chẳng nói tới đầu tới đũa, một câu nói cuối cùng kia chí lớn nhưng tài mọn không dám đương được, cũng nói rõ hoàn toàn. Tiểu nữ tên là Miêu Tiểu Miêu, còn qua náy là cố phi vũ. Trong con người trong chẻo của Miêu Tiểu Miêu lộ ra vẻ thất vọng, thầm nghĩ thì tra người này Cũng chỉ là may mắn trời sinh ra, có thể chất thần dị bên trong thượng pháp, có vài phần phúc hậu nhưng cũng khó có thể bước lên chỗ thanh nhã. Không tệ, Miu Tiểu Miu vẫn lệ phép giới thiệu bản thân là thẳng nhiên nổi. Trước đây nghe trường bối của ta kể rằng, Mạc Công Tử có khả năng thiên phú, Tiểu Mùi cảm thấy rất tò bò, nên mời đến đây, lúc nãy vừa thấy Mạc quân ở đây, không xa xem xét phong cảnh không biết bạn phụ có cảnh sát nào đáng để mặt quynh đến ngắm cảnh. quân mặt tà trước mặt này cũng không có gì giỏi giang, nhưng nói cho cùng thì hắn có thể chất không linh thần dị, chỉ cần được dạy dỗ đàng hoàng, tương lai thành tựu cũng là vô hạn lượng. cho nên miêu tiểu miêu cũng ngoại lệ sử dụng chữ tiểu muội, nàng cũng vì tương lai vô hạn định của người này mà cảm thấy mình lấy lệ đối đãi cũng không có gì không ổn. không ngờ cứu phi vũ bên cạnh nghe vậy tức thời cho bắt lộ cha vẽ ghen ghét lấy tính cách cao ngạo của miêu tiểu miêu mà nói, lấy bối cảnh của nàng mà nói ra, thì nàng chưa bao giờ tự xưng hai chữ tiểu muội cái tên nhà quê này. Sao có tư cách nhận hai chữ tiểu muội cùng dai như thế. không dám, không dám. khuôn mặt tài lại làm tra vẽ tên nhà quê, đột nhiên nhìn thấy quan to ở đỉnh giá lầm, lại làm tra vẽ gãi gãi tài, cười hi hy đổi địa giới huyện phủ chất lớn, chất được. Người cũng chất được, cô nương tiểu miêu, rất nhiều điều hấp dẫn, nói xong càng đỏ mặt, bồ dáng rất lúng túng. Huyện phủ, đúng là chất lớn à. Thanh năm âm dương kỳ quái này, đúng là cố phi vũ trong khẩu khiến mang theo một củ đú kỵ đồng đầm, cùng mang theo ý tứ xấu xa. Ừ, quá thật chất lớn. Xem được không? Ừ, đúng là xem được, chưa từng thấy qua. Ha <cười> ha, quá thật trước kia chưa từng tiến vào. Hà <cười> chưa từng thấy quà, Ừ, thật chưa từng thấy quà. Vậy ngươi hãy nhìn đi. Được được, học bột ít. Được được, đi nhiều để người đầy bụng đất, sẽ biết thôi. Cố phi phủ cam nga, dùng thái độ chắc thèm ngó mắt đến vị mặt quân dạ này. Không kiên nể dị chăm chọc, mang theo vẻ đầy đố kỵ. Đúng đúng, chờ ta bỏ đi thân phận bụi đất này, liền cùng ngươi giống nhau vẻ mặt quân mặt ta hâm mộ nhìn lên cố phi vũ, nhìn xem vị phi vũ này có điều không giống người thường nha. Chờ ta bỏ đi một thân bụi đất này, lúc ấy có người ăn phải giấm chùa so với ăn bánh dẻo, dính giấm, còn muốn hơn, thật hơn. Người cố phi vũ vỗ bàn, lạnh lùng nổi. Mặt quân dạ, chớ có cho là vận khí người tốt, có được thể chất không linh chó mà, cả huyến phủ đều đem ngươi coi là bảo vật, ngươi cho là không có gì phải kiên sợ. Hoành hoành không sợ ai sao, còn phải biết rằng trong huyển phủ này còn có rất nhiều người mà ngay cả sư phụ gương cũng không thể treo vào. Thật sao, cũng không biết những vị này là ai, có ai ở đây không vậy? Quân mặt ta chất từ tốn hỏi, nhất thời Cố Phi Vũ ngẹn hỏng. Tuy rằng Cố Phi Vũ mang hùn danh bên ngoài, bị liệt vào ba người không nên treo chọc, hắn chính là người thứ hai, nhưng dù sao hắn là người trẻ tuổi, thật lực có hạn. Nếu quốc bỏ bối cảnh đằng sau hắn, thì hắn làm gì được như vậy? Hắn, nào dám nói, tam cấp Thánh Hoàng, tạo Quốc Phong, không thể chơi chọc vào mình. Cường giả Thánh Hoàng, há lại có thể so với kẻ thượng, nếu như tạo Quốc Phong thực sự muốn trở mặt, gây thụ với gia tộc của hắn. Song phương thắng bại, cũng là thật khó đoán trước được. Mà tạo Quốc Hoàng, nào phải thân cô thế cô? Còn có sáu anh em kết nghĩa, đều là Cường giả Thánh Hoàng, Nếu thật sự muốn đối phó với gia tộc của Cố phi Vũ Coi như là thế lực không tạm thường Cũng chịu không nổi Tàu Thánh Hoàng lúc trước luôn luôn Mãi dặn dò quân mạc tà Không nên gây chuyện Lại cũng chẳng phải sợ cái gọi là những hậu bối Mang danh ba kẻ không thể treo chọc Bất quả Thái độ lạp cười của Tào Thánh Hoàng trước nhân hậu Không muốn vô duyên vô cớ khiêu khích Nên sự phân tranh trong huyện phủ Hao người tổn thực lực Hiện giờ đối diện, với chuyện hỏi ngược lại của quân Mặc Tà cố phi vũ nhất thời lặng im. Tại sao không nói, hay là ngươi nói chính ngươi đang ở đây? Quân mặt ta làm bộ thật thà nói. Ta xem vừa rồi, ngài thật là ngu. Ngài thật sự làm ta nghĩ, không có gì đáng, để trong mắt ngài. Ta quả thật hoài nghi, ở chỗ huyển phủ này. Ngài chính là lão đại rồi, thì ra là vậy. Cả thánh hoạn cũng không dám chờ chọc. Kỳ thật đúng là ngài. Làm cho ta kinh ngạc nhà Nếu không phải chính là ngài Như vậy xin hỏi Ngài hung hăng cái gì Hoặc phải nói Ngài có cái gì để hung hăng Cố phi vũ giận dữ Cũng không dám lên tiếng nữa Cái tên nhà quê này Dung mạo không có gì đặc sắc Lời nói cũng bình thường không có gì lạ Lại không nghĩ đến mỗi câu hắn nói Đều ẩn chứa cạm bẫy Chỉ cần mình dẫm lên Như vậy bảo đảm ngày mai Mình sẽ trở thành mục tiêu Cho tiểu bối của huyện phủ công kích chẳng làm cho cười cho các tiện buổi, thậm chí liên lụy đến gia tộc, cũng vì mình mà hổ thẹn, loại chuyện trân tráo như vậy, những đệ tử thế gia như hắn không làm được. Miêu Tiểu Miêu cũng thấy có hứng thú xem hai người tranh cãi, nhưng mà thật không ngờ, kẻ rơi xuống hạ phong cuối cùng lại là tên mỏ nhọn độc địa nổi danh cố phi vũ. Đôi mắt đẹp không khỏi liếc qua quân mặt tà một cái, vì mặt quân già, có thể chất không linh này, lại Không giống vẽ bề ngoại thật thà vút hậu, tiểu tử này luôn thuận theo ý cố phi nhiên lại làm ra vẽ để cố phi vũ chiếm hết tượng phong trong toàn bộ thời gian. Thời các mấu chốt lại đột nhiên đưa ra một kích đén nhọn, trực tiếp làm cố phi vũ áo khẩu không trả lời được. Hơn nữa, câu sau lại mang thăm ý cay độc hơn câu trước, cam bẫy trùng điệp, khả năng ly giãn, chăm ngòi chiến sự quá được ngay cả tài ăn nói của Cố Phi Vũ cũng không dùng được, chỉ có thể nghiến răng nuốt hận, không có chút phản bác gì nhiều, căn bản là không dám phản bác. Từ sự kinh ngạc trong giấy mắt, cái nhìn của Miêu Tiểu Miêu đối với vị có không linh thể chất này có sự đổi khác. Người này có chút thật thà thành thật, nhưng cũng không thể đơn giản, thậm chí không dễ chọc. Cố Phi Vũ sững sốt một hồi, đột nhiên âm lạnh nói: Ta tuy là không có gì giỏi giang, nhưng Người nếu đã biết mình không có gì tài giỏi, thì đừng đứng trước mặt của ta, nhưng gì cái gì? Quân mặt ta cắt đứt lợi hắn, thay bằng một loại khẩu khí bệ nghệ thiên hạ, nhìn cố phi vũ. Ta tuy bất tài, nhưng ta tà lại mang không nên thể chất. Cả vạn năm này, ngoài cửu ưu đệ nhất thiếu thủy tổ của huyện công trà, chỉ có một mình ta mà thôi, bản thân ta không có gì giỏi, nhưng thể chất của ta thì rất giỏi à. Quân mặt ta mỉm cười nhìn cố phi vũ. Người đã không có gì tại bà ta so với người giỏi hơn một điểm, cho nên ta tài ba hơn người. Kiến giải này của ta người đồng ý chứ? Trong mắt hắn lộ ra thần sắc chào phúng, cho nên người trước mặt ta không có tư cách nói cái gì, hiểu không? Sau này thính ngàn vạn lần nhớ kỹ nhà. Thể chất là do thiên sinh, không phải thứ người cố gắng mà đạt được, có gì đáng để khoẻ chứ? Cố phi vũ thiếu chút nữa giận điên lên, quân nộ gào lên, vì cái gì là không thể khoẻ. Chính là bởi vì ta có hai vị phụ mẫu tài ba, cho nên ta mới có được không linh thể chất, từ xa xưa đã hiếm có. Cũng bởi điểm này, mà ta xuất sắc hơn người, sao lại không đáng để khòe trà, người bị ngu gốc à? khuôn mặt ta nhìn giống như là mèo vườn chuột cười nổi. Cố công tử, ngài nói như vậy có phải hay không bạn cha mẹ của chính mình quá vô dụng? Cố phi vũ vừa muốn nói, ta cũng có như vậy, nhưng uất hận không nói trả lời. khuôn mặt ta cảm thán một tiếng, Tiếc Hận lắc đầu, dùng một loại ánh mắt đáng thương nhìn Cố Phi Vũ. Ta tuy tài sơ học thiện, cũng biết được hai câu nói, công cha như núi, nghĩa mẹ như biển, cha mẹ người, chịu nhiều đau khổ hạ sinh ngươi, càng chăm cây nhịn đắng mới nuôi nấng ngươi thành người. Ngươi, ngươi lại có thể bị thể chất không bằng người khác, liền cho rằng phụ mẫu mình là đồ bỏ đi? Cố Phi Vũ, làm sao ngươi có thể có bộ dạng này? Khuôn mặt ta vô cùng đau đớn nói. Trong trăm điều thiện thì hiếu đứng đầu Người nếu có loại ý nghĩ này Chính là bất hiếu Vô cùng bất hiếu chính là đại nghịch bất đạo Chính là tà đạo Nếu bất hiếu thì lấy gì mà nhắc đến chữ trung Cho nên người Người này nhất định là bất trung Đối với phụ mẫu thượng cấp Tâm còn oán hận Thì đối với bạn hữu sao có thể là kẻ thật tình Cho nên người động dạng cũng là kẻ bất nhân bất nghĩa Cố phi vũ hạng người bất trung bất hiếu bất nghĩa như người Mà còn cũng có mặt buổi sống trên đời này Mà lúc này các hạ còn có thể ở nơi đây, dương dương tự đắc, cho mình là giỏi giang. Khi phụ người khác, người người người, người còn có nửa điểm liêm sỉ hay không? Tiểu đậu nha đứng một bên, ánh mắt có khỏi tót ra thần sắc sùng bái đến cực điểm. Trời ạ, vị công tử có công linh thể chất này thật đúng là vô cùng lợi hại. Trình độ mắng người đến mức lô hỏa thuần thanh, lúc trước, người ta chưa từng nói qua hắn trời sinh đã có công linh thể chất, đều do may mắn. Thế mà qua hai ba câu thôi, lại có thể trực tiếp quy kết cho người ta tội danh bất trung bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa vô sĩ. Bốn sự gán ghét bật này. Có vẻ như cả phiêu biểu huyện phủ không ai bị nổi. Giỏi cho một tài ăn nói à. Quả nhiên không hổ là không đinh thể chất trong truyện thuyết. Miệng lưỡi mắng chửi người, thật sự vô cùng lưu loát. miêu tiểu miêu nhìn quân mặt tà, nhắn thân trong trẻo, nhưng... Lành lùng trước cuộc cuộn biến sắc, người này tuyệt đối là kẻ với tịch nhân không có một chút lòng nhân từ nào, đuổi tận giết tuyệt, dậu đổ bềm leo. Bỏ đá xuống giếng chính là sở trường của hắn trong trò hay này. Người như vậy tuyệt đối không phải loại tốt lành gì. Cố phi vũ, muốn dần điên lên, trong họng có tiếng gạo khàng khàng. Đột nhiên, cất bước, thương một tiếng, trường kiếm bên hông đột nhiên xuất ra. Gió gió đâm đến vị trí yết hầu của quân Mạc Tà, trong một khắc thân kiếm tự như thủy, lóe cha hạng ý không ngừng, khiến cho hậu kết của quân đại thiếu gia không tự chủ được mà nổi lên một tầng da gà. Quân Mạc Tà không hề đổi sắc vẫn bất động, ngược lại, dùng một loại nhãn thần trào phúng khiêu khích, nhìn Cố Phi Vũ khinh thường nói: "Cố Phi Vũ, đã động kiếm như thế nào là không trực tiếp đâm tới à, Ngươi căn đảm đâm tới đi." nếu bản thân người lá gan không đủ, ta có thể cho người mượn thêm một lá nữa, để xem người thực có đủ to gan dám giết ta hay không. Nói xong, quân đài thiếu gia lại hoàn toàn không để ý đến trường kiếm ngay trước yết hầu, ngược lại bước từng bước tiến đến. Cố phi phụ ánh mắt gắt gao, khuôn mặt đỏ bừng, trên trán từng giọt mồ hôi rỉ trà, cổ tay thậm chí có chút run rẩy. Theo cước bộ của quân mặt tà đi tới, hắn không tự chủ được lui về phía sau một bước dài vừa rồi kề sát ngay tại vị trí yết hậu nhưng bởi vì hai người bước từng bước một bước dài ngược lại khiến cho lệch khỏi quỹ đạo nguyên bản cổ phi vũ do khẩn trương mà một mảnh gân xanh phòng lên hiển nhiên là để duy trì tư thế một kiếm này hắn đúng là phải cố sức vạn phần thu kiếm thì không cam lòng nhưng nói đến đâm xuống thì trăm triệu lần hắn cũng không giảm mặt cho gân xanh trên cổ tay dậy đặt Nhưng một kiếp này, ngàn vận lần hắn cũng không dám đàm sướng, nhãn thân của Cố Phi Vũ bởi vì dặn co mà trọng mắt loại ra, che kính tờ mẫu. Cố Phi Vũ có thể ở trong huyện phủ khá nổi danh, trừ bỏ vì bối cảnh xuất thân của hắn vô cùng lớn, mà còn vì hắn là người khá thông minh. Hắn biết trọ tràng, kẻ đứng trước mặt mình có được không linh thể chất vô cùng hiếm có, toàn bộ huyện phủ trưởng đã được coi trọng vô cùng. Thậm chí trong lòng các vị trưởng lão, bọn họ tình nguyện chết thay cũng không hy vọng vì không linh thể chất này sẽ ra chuyện gì ngoại ý muốn. Nếu một kiếm này của mình đâm xuống, chứ sợ là không chờ đến ngày mai mình và cả gia tộc của mình bởi vì liên can mà sẽ hứng chịu đùa hỏa của các vị trưởng lão này mà bị truy đuổi, cho dù là xuống âm phủ thì bọn họ cũng rượt theo. Đâm một kiếm này chẳng khác nợ tự sát mà đại giới phải trả chính là gia tộc bồi tán theo việc này. Nhưng cứ như vậy thu kiếm, thì cơn tức khó mà nuốt trôi, giống như là có cái gì đó mắc ngạn trong cổ hồng, muốn phun không được mà muốn nuốt cũng chẳng xong. Cảm giác này, khỏi nói có bao nhiêu khó chịu. Chỉ là trong lòng quân đại thiếu, trong lòng chắc chắn vạn phận, chính mình hiện tại đang nắm ác chủ bại trong tay, ai lại có thể không lợi dụng mà nhục mạ. Đùa giỡn tiên vương bắt đảng trước mặt này. Cho dù tên Cố Phi Vũ này bởi việc kích động ở xuất thủ, thấy thực lực trước mắt đã tiếp cận tứ cấp thánh hoàng của quân đại thiếu. Cho dù một kiếm kia đâm xuống, thậm chí có trúng mục tiêu thì chỉ dựa vào công lực thần huyền tận 3 của Cố Phi Vũ, thì cũng tuyệt đối không tương tổn được đến bản thân. Cho nên, bất luận từ phương diện nào, thế lực hay thực lực, quân đại thiếu gia đều có thể nắm chắc chắn, tiếp tục trêu đùa tên này, theo kiểu nguy hiểm như thế. Quân đại thiếu nhảy mắt có thể giết chết tên cố phi vũ này, cần gì phải lo sợ. Quân mặt ta vẻ mặt cười lạnh, không ngờ vẫn từng bước tiến đến, để cổ củ của mình kề với mũi kiếm, đã lệch khỏi quỷ đạo, nhìn cố phi vũ đang trực vật liên tiếp thoái lùi, chăm chọc nổi. Như thế nào? Không dám sao? Nếu không, ngươi vừa rồi rút kiếm làm gì? Hả? Chẳng lẽ đây là đồ chơi? Ngươi cho ngươi vẫn là một tiểu hại tử à? Gì? Muốn hay không? tiêm giúp cho người một vũ em. Nếu như vẹn vẹn, chỉ cần đối phó với cố phi vũ, với thực lực trước mắt của quân đại thiếu gia phóng trưng chỉ cần chia một đầu ngón út ra cũng đủ nghiện hắn thành cảm. Chỉ là tình hình hiện tại vô cùng khó xử, không thể bạo phát ra thực lực chân chính của mình, tránh để bại lộ thân phận. Thứ hai, quân mặt ta muốn tận lực làm lớn chuyện này một chút, nhìn xem điểm mấu chốt của huyện phụ đến tổ cùng là như thế nào. Thứ ba, Bên cạnh mình vẫn còn có miêu tiểu miêu, đủ loại nguyên nhân trên đây, vô luận là thời gian địa điểm nhân vật cũng đều tương đối khó xử. Đặc biệt, lại còn có mặt hai đương sự ở chỗ này, miêu tiểu miêu, tiểu đầu nhà có vẻ đều không có cách nào mua chuộc tốt nhất vẫn là tránh gây ra vấn đề lớn. Phụ thân của miêu tiểu miêu là trưởng quản, linh dược viên, mục đích cuối cùng của mình, đến nơi này mà địa phương kia hình như là một cái không gian đập đập phi thường thần bí, coi như là cho dù mình có khả năng thông thiên triệt địa, dưới tình huống không đủ tin tức thì cũng tuyệt đối không có cơ hội tiến vào. Ngay cả thân phận như tạo quốc phong cũ không cho phép tiến vào linh dược viện, có thể thấy được địa phương kia phòng vệ xâm nghiêm đến mức nào, cho nên phải cùng nữ tổ tông Tiêu Tiểu Miêu này quan hệ tốt, không những hữu hảo, càng phải coi đây là cơ hội xem xem có thể mượn thời cơ này Là trộn vào bên trong linh dược viên hay không, việc này liên quan đến việc thành bại của, mục đích, tiến vào huyển phủ lần này, phải vô cùng cẩn thận mới được. Mà nói đến việc cùng, vị miêu tiểu viêu này, đặt quan hệ, bước đầu tiên, không ngoài việc trong tâm nạn lưu lại một ấn tượng khắc sâu, càng khó phai mở càng tốt, làm cho nạn biết mình không thể khinh thường, quyết không phải dạng người tầm thường nhỏ bé, làm cho nạn xác định mình có được tiền độ vô lượng, siêu cấp giá trị. Chỉ có như thế mới khiến miêu Tiểu miêu chú ý và chủ động kết giao với mình, nếu đơn thuận chỉ có được không linh thể chất, bản thân cũng chỉ giống như một tên hài lũa. Bất quả, cũng chỉ là một tên gốc phi tượng may mắn mà thôi. tương lai cũng sẽ biến thành một tên. Si cuộn tu luyện không biết đạo lý đối nhân sự thế, dù cho tương lai hắn có thành thiên hạ, đệ nhất, cũng sẽ bị tùy ý lợi dụng, suy nghĩ của mình sẽ không lọt vào mắt bọn hắn. Bởi người như vậy... Người hữu tâm tuyệt đối có rất nhiều thủ đoạn có thể tiến hành chế ngự. Ngay cả thiên hạ vô địch mà không có đậu ốc, không có tự duy của bản thân thì cũng chỉ có thể là một kẻ giống như công cụ chiến đấu để người khác thao túng mà thôi. Cho dù có bày ra vũ lực tuyệt thế mà không đủ sáng suốt, Trung Quỳ cũng sẽ chỉ là một bi kịch lớn mà thôi. Điểm này quân mặt tạ kiếp trước xem tam quốc diễn nghĩa đã thấm thía. tam quốc đệ nhất chiến lược không thể nghi ngờ chính là lữ bố, mà vì đệ nhất chiến lực này không có đầu óc, bị người khác thao túng cả đời, sau cùng còn bị người khác bắt sống, phải giống như chó vẫy đuôi mừng chủ cậu sống mà không được, cuối cùng bị chém đầu. rất nhiều người thăm độc đều đem hắn lợi dụng hoặc vu oan giá họa, hoặc lợi dụng vũ lực cùng cảm xúc của hắn đạt được một vài mục đích. thời điểm cần mới nhớ tới hắn, nhưng chẳng ai chân chính quan tâm đến người này cho dù hắn có thể nói là người mạnh nhất lúc bấy giờ. Cho nên khuôn mặt tạ trước mắt đã biểu hiện ra tiềm lực của mình, phối hợp với cả tư chức của bản thân, sau đó thể hiện ra bản thân. Cũng đủ kiên trì, lộ ra ý chí cao vút thần thái kiệt ngạo, thể hiện mình là một nhân vật không thể dễ dàng để người khác khống chế, thậm chí là một kẻ cực độ nguy hiểm. Chỉ có nhân vật như thế mới khiến cho kẻ khác không nguyện ý chêu chọc. Hiện tại, Mình có một lá bùa hộ thân an toàn vô cùng, vì mình là tương lai của cái không gian khác tường này, bảo đảm cho nó tồn tại sau này. Bởi vì huyện phủ vô luận như thế nào cũng sẽ, không để vị bang không linh thể chất này trôi trụng, cơ hội có thể khẳng định, trong tương lai không xa, người này sẽ có được thực lực tuyệt đối, hơn nữa, lại còn có trí tuệ và chính kiến riêng của bản thân, tuyệt đối sẽ không chịu để bất luận kẻ nào an bại, tồn tại như thế tự nhiên, sẽ thành đối tượng mà mọi người không nguyện ý chơi chọc. Nếu ai không cẩn thận mà chọc phải hắn, chứ sợ so cả ngày lẫn đêm đều không an ổn được. Đây mới thật sự là chuyện kinh khủng nhất. Đối mặt với một nhân vật nguy hiểm như vậy, ai lại không muốn kết dạo? Nếu như, đã không có cách nào đặt quan hệ, lại không thể trước tiên diệt sát hắn, vậy thì bản thân cũng chỉ còn cách thiệt thoại, mà kiên kỵ hắn mà thôi, bởi vì đây đã là cách tốt nhất. Trong nhất thời, miêu Tiểu miêu nhìn ánh mắt của quân mặt là Suy nghĩ trong lòng nàng đã thay đổi, mặt quân dạ này không phải là một tên nhà quê, hắn là một tên có thù tất báo, lại to gan lớn mật, không chút bơn khuẩn, người thế này cực kỳ đáng sợ, và khó chơi, nếu không cần thiết, thì không nên chêu chọc hắn, thậm chí nếu phải va chạm với hắn, thì phải nắm chắc được bộ chiêu giết chết, nếu không, có thể tránh đắc tội thì nên tránh ngay. Với tiềm lực của hắn mà nói, tương lai sau này chắc chắn, hắn sẽ là một trong những nhân vật trọng yếu của huyện phủ. Quân mặt tạ trước mặt miêu tiểu miêu, từ câu nói đầu tiên cho đến bây giờ, một câu cũng không nhắc đến, thậm chí dư quan cũng không thèm nhìn nàng. Nhưng trong lòng miêu tiểu miêu suy nghĩ, về quân đại thiểu đã nhanh chóng thay đổi tận bốn lần. Từ ấn tượng một kẻ quê mùa cho đến hình ảnh một nhân vật trọng yếu vô cùng nguy hiểm, cả quá trình cũng chỉ diễn ra trong nhảy mắt, loài tốc độ, chuyển biến ấn tượng này có thể nói là thần tốc. Hết thảy, chỉ trong một đoàn hội thoại. Quân mặt tà đã triệt để phá vỡ ấn tượng ban đầu của bọn họ. Trường kiếm của cố phi vũ vẫn dựng thẳng, mắt đầy tơ máu. Tuy hiện tại hắn vẫn đang chỉ kiếm vào yết hầu của quân mặt tà, rõ ràng hắn đang chiếm thế thượng phong, nhưng nhìn hắn giống như một con gà mắc mưa, thảm hại vô cùng. Thân thể hắn nhìn như đứng thẳng, kỳ thực là đang nhẹ nhàng rung rẩy, trong ánh mắt tràn đầy sự mê loạn cuồng cuồng giả. Một thân tán tra sát cơ, cơ hồ là thực chất. Ngay sau đó chọc nhảy mắt lại tán loạn, sau đó lại ngưng tụ, rồi tán loạn, trong quá trình tuần hoàng lập đi lập lại này. Mồ hôi trên trán của cố phi vũ giống như từng dòng suối không ngừng chạy xuống. Người không nên ép ta, không cần tiếp tục bước ta, không nên ép ta giết người. Cố phi vũ môi trung trung, dùng ánh mắt tàn nhẫn nhìn quân mạc tà. Nhưng hiện tại ánh mắt hắn bất kể hung ác như thế nào, nhưng trong mắt người xung quanh chính là đang cầu sinh. Ánh mắt bình tĩnh của quân mạc tà càng thêm tham thủy. Không một chút, dao động khác thường, cứ như vậy lặng lặng nhìn cố phi vũ nhưng ánh mắt dị thường bình tĩnh này, ở trong mắt cố phi vũ lại càng làm hắn hút khoảng, càng làm hắn mất bình tĩnh. Nhãn thân lãnh tĩnh của đối phương giống như là hai mũi tên nhọn trực tiếp chiếu vào bên trong tâm linh của bản thân, làm cho hắn từ trong đáy lòng triệt để tan vỡ. Ta chính là đăng bất người đó. Làm sao ngươi còn chưa động thủ? Động thủ giết ta đi, tên phế vật. Ngươi giết ta đi, ngươi là đồ đần, như thế nào? Khó phải không? Ngươi lại chưa từng giết người hay sao? Thế nào lại không dám xuống tay để nhát gian phế vật? khuôn mặt ta cười lạnh, không hề kiên sợ, trêu chọc vị, đề nhị nhân, không thể dính vào. Ánh mắt hắn đột nhiên trở nên sắc bén như đau, gắt gao dán chặt vào ánh mắt của cố phi phụ. Ngươi nói, ngươi còn có chút hữu dụng sao? Ngươi chỉ là kẻ bất lực. Như thế nào? Chỉ biết gian tức, không dám giết người à? <cười> Một chuỗi âm thanh cười dài. Chăm biếm trào phúng liên tiếp vang lên. Cố phi vũ hét lớn một tiếng, thân hình càng thêm trung chảy trong mắt hận ý lan tràn, cơ hội ngưng tụ thành thực chất, nghiến trăng, nghiến lợi, trường kiếm nắm chặt trong tay. Thân hình quân mặt ta đứng thẳng, lần thứ hai tiến tới từng bước, cánh tay cố phi vũ tiếp tục thu lại, nhưng lại phát hiện ra mình căn bản là không thể lui được nữa. Khủy tay cùng với cơ thể cơ hội tạo thành một hình tam giác, rốt cuộc cũng không còn chủ để thu về, bất đắc dĩ. Dưới chân định phải lui từng bước Chỉ một bước thói lui này Bỗng nghe thấy một tiếng bộp Cố phi vũ phát giác lưng mình Đã chạm vào tượng Một mặt hắn kinh hãi, Một mặt hắn phát hiện ra mình Trong lúc bất tri bất giác Đã bị tên mặt quân già trước mắt này Dồn đến chân tượng Không còn chủ để thói lui Nếu vẫn miễn cưỡng lui lại phía sau nữa Nói không chừng Nên phải đem vách tượng tụ điếm Trực tiếp đánh xuyên qua 17 bước Miêu Tiểu miêu khiếp sợ nhìn hai người trước mặt, trong lòng thầm nghĩ, tên mặt quân dạ này thật lợi hại, hắn tùy ý, để trường kiếm người khác dắn chặt lên yết hầu, nhưng lại có thể từng bước từng bước, đem kẻ kia bước lui mười bảy bước, chẳng lẽ hắn không muốn sống nữa hay sao, hay hắn thật sự nắm chắc như vậy, cho dù hắn nắm chắc cũng không nên, từng bước tiến sát như thế, bước người đến bước, ép sát vào chân tượng, phải biết rằng sức chịu đựng của con người là có hạn vạn nhất cố phi vũ không chịu nổi mà tinh thần tan vỡ không quản chuyện gì đâm xuống một kiếm cũng không có gì lạ đây chưa chắc là chuyện không có khả năng chưa nói đến phương diện cố gia và cố phi vũ cuối cùng sẽ bị trừng phạt ra sao nhưng trước mắt hắn đã không thể bảo toàn mạng sống người này chẳng lẽ là một tên côn đồ liều lĩnh không hề đem tính mệnh của mình đặt ở trong lòng mà thiên hạ là thực sự có hạng người như thế sao miêu tiểu miêu trong lòng hồ ghi nhìn vào khuôn mặt tà Không thể nghi ngờ, miêu Tiểu miêu là người thông minh, đáng tiếc, dù thông minh dư như nàng, nhưng cũng xem nhẹ. Vì mặt quân dạ này, mặt đại công tử trước mắt thực lực bản thân đã sớm, siêu phạm thánh nhập, căn bản sẽ không đem việc, bào kiếm đang dán chặt ít hầu này, là một chuyện đại sự. Chỉ là khả năng này có mức khó tưởng tượng, cho nên, xem nhẹ cũng là chuyện thường tình. Chỉ là một loạt sự tình, đang phát sinh trước mắt này, quả thực vô cùng quỷ dị khó có thể tưởng tượng được. Từ lúc bắt đầu, ít nhất là việc vàng nam chưa từng xuất hiện, không linh thể chất, đột nhiên tái hiện trận thế, lại trực tiếp xuất hiện trước mặt tào quốc phong, tào thánh hoàng, cho đến việc thánh hoàng của tam đại thánh địa không quản bảo hiểm, nửa đêm tập kích làm cho mặt quân giả mất tích ngoại ý muốn. Sau đó là đem mặt thiếu gia trong tình trạng trọng thương có thể chết bất cứ lúc nào vứt trở lại. Bố Thí Sắc Cục Tính Kế Tàu Quốc Phong và Thất Đại Thánh Hoàng. Thậm chí, sự việc ngày hôm nay một tên quê mùa thực lực thấp kém lại có thể hoàn toàn xem nhẹ việc bị người chỉ kiếm vào ít hậu, thậm chí còn tạo áp lực cho kẻ khác. Mỗi sự việc trên sao có thể là chuyện bình thường được cơ chứ? Giờ phút này Cố Phi Vũ chỉ còn cảm giác vô cùng xấu hổ. Chính mình đương đương là thần huyền, tam phẩm cường giả đại biểu cho đại biểu xuất sắc nhất của lớp thanh niên động lứa trong huyện phủ. Lại trước mặt một kẻ quê mùa bị dồn đến nông nỗi này, nhất thời lại là ánh mắt xem thường của Miêu Tiểu Miêu càng làm cho hắn cảm nhận được sự nhục nhã từ tận đáy lòng. Từ 5 năm trước, Miêu Tiểu Miêu mới 14 tuổi, hắn đã bắt đầu đeo đuổi nàng, kéo dài cho đến hiện tại, có thể nói rằng ánh mắt của người khác, hắn hoàn toàn không để ý, cho dù là Cả huyển phủ khinh bỉ, thì hắn cũng chẳng bằng tâm, nhưng nếu đến cả miêu tiểu miêu, thì chơi dù là một chút thôi cũng đủ làm hắn sống không bằng chết. Tại trước mặt người mình yêu mến nhất, cũng chính là nữ nhân mình đang đeo đuổi, bị người khác lăng nhục, tin tưởng là bất luận kẻ nào cũng không thể chịu đựng đuổi, càng không cần phải nói đến kẻ có tâm cao khí ngạo như cố phi vụ. Vừa bắt đầu, hắn còn tính toán, muốn lăng nhục, mặt quân dạ như thế nào? Nhưng không ngờ chưa làm được gì, đã bị đối phương nắm thớp, một đường áp bức, thậm chí làm cho hắn không kịp nghĩ ra cách đối phỏ. Chị biết rằng đối phương là kẻ mang không linh thể chất, có thể dùng lời nói đả kích, thậm chí lăng mạ hắn, nhưng tuyệt đối không thể gây tổn thương, chứ đừng nói đến giết hắn, nếu quả thật giết hắn thì cả cố gia cũng bởi vì vậy mà diệt vọng. Nhưng đến thời điểm này, bị quân mạc tà bước lui 17 bước, gần như đã đánh mất lý trí rất uất ức, thật sự là vô cùng uất ức, mà đúng lúc đấy hắn ý thức được Miêu Tiểu Miêu đang có mặt bên cạnh. Hành động mất thể diện của bản thân đều rơi vào trong mắt của giai nhân. Trong nháy mắt, máu trong người hắn dường như sôi lên, điều này làm cho thần trí căng thẳng của hắn ở đang bờ vực bị nứt vỡ. Trong nháy mắt đã hoàn toàn tan vỡ. Khuôn mặt ta từ đầu đến cuối tuy chặn hung hăng bức bách, nhưng thủy chung vẫn lưu lại đường lui không đến mức để cho hắn đương trượng sập đổ bởi vì cố phi vũ cho vụ sập đổ cũng không sao nhưng bản thân mình sẽ phải hiển lộ thực lực nhưng ánh mắt miêu tiểu miêu trước cũng trở thành giọt nước cuối cùng trong một ly nước đã quá đầy giờ phút này cố phi vũ chỉ có một ý niệm trong đầu đó chính là báo thù báo thù kẻ đứng trước mặt hắn trống lớn một tiếng người muốn chết đột nhiên trong ánh mắt hắn lế tra tận sắc chữ tợn điên cuồng liêu mạng mà đâm xuống. giờ khắc này tinh thần của cố phi vũ đã triệt để tăng vợ. Trước cuộc cũng chấp nhận hậu quả, thậm chí, chẳng cần biết hậu quả là cái gì. hắn chỉ có một mục đích duy nhất là đem tên khốn đáng giận trước mắt này giết chết. cho dù trước mắt là phụ chủ của huyện phủ, hắn cũng sẽ một kiếm đâm ra, không cần quan tâm đến hậu quả nữa. ngay tại thời điểm một kiếm đâm ra, trong một phần vạn của cái nháy mắt. Tên Quân mặt Ta. Vẫn hùng hổ bất người lúc trước, đột nhiên quỷ dị lui lại hai bước, thoát ly phạm vi mũi kiếm của hắn, vế mặt, thọc vẫn vô tội, nhúng nhúng vai, mang theo một loại mỉm cười khoan hồng độ lượng, thọc thà nổi. ai cố công tử, nếu ngài đã không có đảm lượng giết ta, ta đây cũng không phải là kẻ mặt dày nói thêm cái gì nữa, không cần thiết ép buộc, việc ngày hôm nay đã có miêu cô nương nằm chứng. Mọi người cũng không có thăm cựu đại hận gì. Chuyện này ta chủ động lùi lại hai bước, mọi người đều vui vẻ, như thế nào? Bởi vì ngay lúc này, quân mạc tà đột nhiên cảm nhận được hai cổ khí thức vô cùng mạnh mẽ quét tới, mục tiêu đúng là tòa tủ lâu này. Một cổ trong đó quân mạc tà vô cùng quen thuộc, đúng là tàu quốc phòng, lão đầu này quả nhiên vẫn không yên lòng việc mình đi ra ngoài, tự mình âm thầm bám đuôi đuổi tới. Cho nên quân mạc tà trong giấy mắt đã cải biến ý tưởng, cái con lại, không biết là ai, nhưng đã hướng đến địa phương này, mục tiêu chuẩn xác như vậy, tất nhiên là cùng sự việc ngày hôm nay có quan hệ. Nhưng hắn lại không phải là một trăm sáu thánh hoàng có quan hệ cùng tạo quốc phòng, như vậy hắn là ai, chỉ cần suy nghĩ có thể giết, cho nên hiện tại, đã không phải là thời điểm để bản thân hâm dọa người khác, gần nhất chính là. <cười> Quân mặt ta lùi lại một bước, cũng không có hành động gì, thế nhưng khi nghe thấy những lời này của hắn, Thần trí cô Cố Phi Vũ trong nháy mắt sụp đổ, bị lửa giận thiêu đốt, cơ hồ muốn phun ra một bấm máu. "Không có tham cự đại hận gì à? Ngươi vừa mới đem cả tám đại tổ tâm nhà ta mắng một lần, cơ hồ bước ta sắp phát điền, hiện tại còn nói như thế sao?" Cố Phi Vũ thở phì phò, trong mắt cơ hồ loại cha, khuôn mặt túng tú vặn vẹo giống như ác quỷ địa cục. Hắn điên cuồng hét lên, nước bọt bay tán loạn. Mặt Quân Dạ, việc đến nước này rồi, có nói gì cũng vô ích. Mặt người, cua môi múa mép thế nào, lưỡi có nửa hoa sen hôm nay ta cũng nhất quyết giết người, cho dù ngươi có thể chất không linh thì sao, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. khuôn mặt ta cười khổ một tiếng, thái độ lại càng khó coi, cực kỳ ủy khuất nổi. Cố công tử, ngài không nên làm nhục sư phụ tào thánh hoàng của ta. Tài hạ sao dám đối nghịch với người, trốn tránh còn không kịp nữa là. Hôm nay ta đã tỏ thái độ nhượng bộ rồi có thể nói là đã cấp đủ mặt mũi cho người. Tại sao cậu không thuận theo mà không buông thà? Chẳng lẽ phiêu miểu huyện phủ này là địa phương mà người ta không muốn nói lý lẽ? Vừa rồi cố phi vũ chỉ nói là trong huyện phủ còn có rất nhiều người mà ngay cả tào quốc phong cũng không thể trêu vào. Thế nhưng đây cũng là sự thật, cũng không phải lời nói khoác lác gì. Thân thái tuy cao ngạo, thế nhưng thật sự căn bản không có vũ nhục tào quốc phong. Quân mặt ta vừa mở miệng đã chụp mũ cho hắn ngay lập tức, vì có hai cổ hơi thở cường giả đang đến từ phù cận. giờ phút này thân trí cố phi vũ có thể nói là đã mất một nửa. lửa dần công tâm dưới sự dẫn đạo của quân đại thiếu hắn không thèm lừa lời mắng. ta mắng tào quốc phong thì thế nào? người nghe không quen à? tới đây, tới đây ta cùng với người liệu mạng. không phải lá gan của người trước lớn sao? tào quốc phong kia là lão tạp chủng, lão vương bát đảng, lão chó chết. vì cái gì mà ta không thể mắng? khi bị quân đại thiếu hướng đạo Cố phi vụ chỉ cảm thấy, dù sao mắng thì cũng đã mắng, mắng tiếp vài câu thì có quan hệ gì, nếu như có thể khiến tên tiểu tử vô liêm sĩ này tức giận, tiến lên liều mạng với mình, bản thân mình vừa vặn có thể trong phút chốc giết chết hẳn. Đang bắn thống khoái lâm ly, càng cảm thấy mắng chửi như vậy mới sản khoái, người phụ nhục tổ tông của ta, ta liền mắng sư phụ của người, con mẹ nó, chẳng lẽ bản thiếu gia không thể mắng chửi người hay sao? Chỉ có miêu tiểu miêu dị thường kiếp sợ. Nhìn cố phi vũ lại nhìn qua quân mặt tà, trong đôi bắt lộ ra thận sắc cổ quái, vừa bực mình vừa buồn cười, lại không biết thế nào, quân mặt tà đỏ mặt, ấp úng phẫn nộ nổi. Bố công tử, tại sao ngươi có thể như vậy? ngươi có thể mắng tà, ta cũng không hề để ý, thế nhưng tại sao ngay cả tạo thánh hoạn cũng mắng? Còn chửi khó nghe như vậy, chẳng lẽ huynh đệ bảy người bọn họ đều có lỗi với ngươi hay sao? Ngươi chỉ là một kẻ hộ sinh vãng bối. Tại sao lại có hành vi như vậy? Là trưởng bối nhà ngươi giáo dục ngươi như vậy sao? Lại một lần nữa dẫn hướng. Mắng chửi đi, mắng chửi đi. Ngay cả bảy người đều bị mắng chửi. Cố Phi Vũ cũng không phụ sự kỳ vọng của quân mạc tà Lại một lần nữa mắng to. Phi! Lão tử chửi cũng đã chửi đủ rồi. Ngươi muốn làm gì nào? Hổn đẳng! Đồ hỗn trứng! Quynh đệ bảy người bọn họ thì thế nào? ấy vào nhiều người để dọa ta Nói cho ngươi biết. Bảy người bọn họ cho dù là thánh hoàng thì sao, con bẹ nó, tại trong mắt của gia chúng ta, ngay cả cây chấm cũng không bằng, tất cả đều không bằng một phát chấm. Miêu tiểu miêu thoáng cái bưng kính mặt. Lúc cố phi vũ tức giận, sau lưng hắn bỗng có hai thân ảnh, mang vẻ mặt giận dữ, không biết bọn họ đến lúc nào. Hắn là, đã đứng một hồi, với tu vi ẩn nắp khí thế cường hẳn của bọn hắn, tuy bọn hắn đứng đó, thế nhưng, nếu không quay đầu lại. Cũng không ai có thể cảm giác được nơi đó có hai người đang đứng, ít nhất thì loại thần huyện tam phẩm như Cố Phi Vũ khẳng định không thể cảm ứng được. Một trong số đó mang khuôn mặt bạch diện chữ điện, ba chợm trâu bồng bệnh trước ngực, mũi thẳng mờm vuông, không dựng mà uy. Không phải tánh hoạn tam cấp, tàu quốc phong thì còn ai vào đây? Về phần người còn lại mặc như quả táo, hai mắt dài nhỏ, dưới hàm là bộ trâu đen phủ xuống đến bụng người này chính là ông nội của cố phi vũ cố vân nhường giờ phút này hai người được tức giận đến khuôn mặt xanh lè miu tiểu miu đều thấy được hai người kia khuôn mặt ta cũng thấy được thậm chí tiểu đậu nha cũng lưu ý thấy duy chỉ có cố phi vũ là không thấy được bọn họ chính là bởi vì miu tiểu miu thấy được hai người kia cho nên trong lòng bất chợt dâng lên cơn sóng lớn nàng chính là một nữ tử thông tuệ Trong nhé mắt cẩn thận suy nghĩ về sự thay đổi thái độ đột ngột của vị mặt quân dạ này. Thì ra, hắn tính được hết thảy. Hắn đã sớm biết được như vậy. Bằng vào tu vi của mình, căn bản không phải là đối thủ của cố phi vũ. Thế nhưng, hắn một mặt nhượng bộ, bản thân chỉ có thể từ trước lấy nhục. Cho nên hắn đơn giản lợi dụng thể chất của mình, không hắn áp chế cố phi vũ. Thế nhưng cố phi vũ lại có tu vi thận huyền, nếu không phải một mực, có thể áp chế xuống. Một khi tinh tưởng phục hồi lại, kẻ bị hại chính là hắn, cho nên hắn không tiếc mạo hiểm tính mạng, làm ra một bộ dáng liều mạng. Một bật làm người gây sự, chính là không cho cố phi vũ chút thời gian phản ứng nào, cho nên dưới tình huống cổ hồng, bị lưỡi kiếm dí vào, hắn vẫn còn đem cố phi vũ bước lui 17 bước. Đây là dạng đám lược gì? Thì ra hắn căn bản không phải muốn liều mạng, hoàn toàn là mưu đồ của hắn, thế nhưng... Không đúng, mặc dù như vậy, nếu như không có người tới chẳng phải hắn sẽ chết hay sao? Miêu tiểu miêu câu mày nghĩ tiếp, đột nhiên chân mày giãn ra. Đúng rồi, thì ra là thế, không thể tưởng tượng được, hắn cũng có thể tính ra chuyện này, bởi vì hắn có không linh thể, và huyện phủ tất nhiên phải, cầm bảo vật theo, hắn một mình đi ra, đương nhiên không ai an tâm. Thế nên, sẽ có người theo sau giám thị, chỉ cần hắn làm lớn chuyện lên, lập tức sẽ có người chạy đến xử lý, mà hắn thì, thật ra đang muốn đám người này tới. Nghĩ tới đây, Trong lòng miêu tiểu miêu đột nhiên khiếp sợ đến tột đỉnh, một thiếu niên, nhìn có vẻ nhỏ hơn mình một hai tuổi, làm sao có tâm cơ thâm trầm như vậy. Còn nữa, đến cuối cùng Cố Phi Vũ đột nhiên sập đổ. Là xảy ra chuyện gì? Tuy hắn là một đường ép xác, thế nhưng tuyệt sẽ không quá cứng trường. Ngược lại, ngoài trừ ngay từ đầu, chứ trừ mũi nhọn đặt trên cổ hắn. Cuối cùng, mới lẫn hắn tiến lên một bước, Cố Phi Vũ lại lùi lại một bước, mùi kiếm cách cổ của hắn càng lúc càng xa truy đuổi theo hắn công buồn thế nhưng thụy trùng không có chân chính đặt hắn trong nguy hiểm lệ tra cố phi vũ không nên sập đổ nhưng hắn vẫn sập đổ là chuyện gì vậy trong lòng miêu tiểu miêu điên cuồng tự hỏi đúng rồi là bởi vì ta bởi vì ta lúc đó đã liếc mắt nhìn cố phi vũ hắn căn bạc là xấu hổ và giận dữ đến muốn phát điên trong lòng vẫn rất để ý đến ta cho nên khi ta liếc mắt ngược lại làm cho tinh thần của hắn sập đổ nếu như không phải tại ta Hôm nay chỉ sợ tên mặt quân dạ này sẽ bị áp chế đến thời khắc cuối cùng. Hắn tuy một bậc không có nhìn ta, nhưng lại trước có lưu ý đến ta, cho nên ta thoáng đảo mắt. Mặt quân giả lập tức biết cố phi vũ sắp suy sụp, cho nên ngay lúc đó hắn chính thức lùi về phía sau, thoát khỏi nguy cơ. Tên mặt quân dạ này đã hiểu thấu đáo nhân tính cùng với tính cách của cố, cố phi vũ, khi nào thì tiến, khi nào thì lùi, trật tự rõ ràng, không một tiêu phân tán, thật là lợi hại. Một cái nước mắt của ta đã làm rối loạn tập tư của hắn, nhưng mà đúng vào lúc đó, tao tánh hoàng cùng với cố lão gia chủ lại tới, mà tên mặt quân giả này lập tức thói lui đến cực hạn, càng lợi hại hơn là vừa lui nhưng vẫn có thể. Kích cỡ lửa giận của cố phi vũ khiến hắn mất đi lý trí, lại dùng ngôn ngữ chuẩn dụ khơi màu mâu thuẫn, mà hắn ở trong mắt người ngoài, nhìn lại, lại chính là kẻ không có tội, chịu đủ khi dễ của một phương, ai có thể đoán được người chính thức chịu mọi thứ trà đạp là Cố Phi Vũ, Cả Đam không ngừng mắng to kìa. Ừ, dù sao cũng đã trực tiếp đối mặt với Cố Phi Vũ, không còn hy vọng hòa giải, không bằng dứt khoát đắc tội. Hôm nay quyết liệt trước mặt đám cao tận, càng xem chính mình đặt ở địa vị người bị hại, mà Tào Quốc phong bảy người lúc này, xem ra Cố gia sắp gặp tai họa lớn rồi. Miêu Tiểu Miêu nghĩ thông suốt hết thảy, trước cuộc với thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt nhìn về phía quân mặt tà càng thêm hoảng sợ, người này thật sự là một quái vật, tuyệt đối không thể đáp tội, nếu không bản thân cũng không biết vì sao mình chết. Tình hình phức tạp như vậy, trong thời gian ngắn hắn đã đưa ra đối sách như vậy, phản ứng chính xác, công lực thấp hơn nhiều so với đối phương, lại không hề loạn chút nào, chỉ với thực lực của một người đã lập được cục chuyện, trở thành nghiêng hẳn về một bên. Miêu Tiểu Hoa tự hỏi lòng nếu như đặt chính mình vào vị trí của quân mạc tạ mình tuyệt đối không thể làm được như vậy Trước đơn giản đối phương cơ hội là vô ý thức áp dụng phương pháp chính xác nhất để tự bảo vệ mình mà bản thân mình một mực mắt thấy hết thảy sự việc phát triển đến lúc cuối cùng chốt cuộc với căn cứ vào việc đã phát sinh và dự đoán được hết thảy Trên là trong chuyện này quả thật là như khoảng cách giữa trời với đất Chêu chọc một người như vậy Cố phi vũ xong rồi, thậm chí cố già cũng sẽ gặp xui xẻo à?" Thân sắc của Miêu Tiểu Miêu trở nên ngưng trọng, đôi mắt đẹp lại nhìn về phía vị mặt quân giả có công lực tu vi kém xa mình, không ngờ trên mặt mang theo một tia kính sợ cùng hiếu kỳ. "Cái này đến tộc cũng là dạng người vậy, tài trí như vậy, cho dù tung hành thiên hạ cũng vẫn dư giả. Cái này thật sự là quá đáng sợ." Nhìn bộ dáng chật vật mà không biết chuyện gì sắp xảy ra của cố phi vụ trong lòng Miu Tiểu Miu nổi lên một hồi thoải mái, những năm qua, dây dưa cùng cố phi vụ quá thật làm cho nàng phiền trắng đến cực điểm. Nếu như nhờ vào tên mặt quân dạ này thoát khỏi cố phi vụ đối với chính mình mà nói cũng là một chuyện tốt. Miu Tiểu Miu lại không biết, tuy phen dự đoán này của nàng hợp tình hợp lý thế nhưng cũng chỉ là một phần nhỏ là đoán trúng chuyện thật chân chính là quân đại thiếu gia đã tài cao mật lửng trộm lửng trong đó một tia tinh thần điều khiển nho nhỏ chỉ có điều kết cục đều giống nhau cho chọc phải quân mặt tà cố phi vũ không thể nghi ngờ đã gặp kết cục cực kỳ đáng thương và xui xẻo mà hiện tại cố phi vũ đáng thương xui xẻo vẫn quay mắt về phía quân mặt tà chẳng những không nhận ra sau lưng có người tới hơn nữa càng mất đi lý trí mắng tờ. tao quất vòng là cái thứ gì Cũng xứng đem ra dọa ta, con mẹ nó, cố gia chúng ta. Cố gia, tiểu tử, ngươi có biết cố gia không? Nói cho ngươi biết, nam nhân của cố gia ta, có thể ép chết tạo quốc phòng dễ như giết chết một con kiến vậy, thiệt thoại cho ngươi còn tưởng là có chỗ dựa gì. Ngươi đúng là một kẻ hai lúa, tưởng hắn là thần tiên, ta nói thật cho ngươi biết, năm đó ông nội ta luận ba cùng với tạo quốc phong, tào quốc phong bị đánh bại, phải quyền xuống đất cầu sinh tha thứ cuối cùng khiến ông nội ta mềm lòng. Lúc đó hắn mới may mắn thoát chết, kéo hơi tàn cho đến bây giờ. Vấn đề này chắc hẳn người cũng không biết đúng không? Ha <cười> ha, đúng là buồn cười. Hai lúa, hiện tại đã biết sư phụ của người là loại người gì rồi chứ? Nguyên bản sắc mặt tào Quốc Phong và tào Thánh Hoàng cùng vị lão nhân mặt thanh y ở phía sau lưng hắn đang tái nhật, lúc này trực tiếp đổi thành màu đen như đít nồi. 300 năm trước, tào Quốc Phong củng cố Vân Dương Sát thực, có một trận ước chiến, hai người kịch chiến một ngày một đêm, cuối cùng bất phân thắng bại, sau đó hai người ước định việc này được giữ kín trong lòng hai người, cho dù là ai cũng không thể tiết lộ, nếu như trong hai người có một người đột phá, lúc đó sẽ hẹn nhau tái chiến. Tàu Quốc Phong xưa nay là người cẩn mực, một mực không hề kể lại bất cứ chuyện gì, hôm nay là cư nhiên tự trong miệng tôn tử cố vấn dự của mình, nghe được chuyện này, hơn nữa. Chiến quả ngang sức ngang tài tự nhiên biến thành mình quỳ xuống đất cậu sinh tha thứ, còn đau khổ cầu khẩn mới có thể kéo dài hơi tàn. Đây là chuyện hoang đường gì vậy? Nếu chuyện này mà truyền đi, ta còn sống nổi hay không? Hắn không khỏi quay đầu, dùng ánh mắt trào phúng nhìn cố vân dương. Khuôn mặt già cố vân dương đỏ lên nói. tào huynh, người ngàn bằng lần không nên hiểu lầm. Nào có việc này, đều là tiểu xuất sinh nói bậy lung tung mà thôi. tào quốc phong là ai? Là hạng người. Qua vô số lịch duyệt. Vừa thấy thái độ Cố Vân Dương liền sáng tỏ vài phận, đã biết chuyện ước chiến giữa hai người sớm đã được Cố Vân Dương khoe khoan với tiểu bối nhà mình, chiến quả cho dù không đến mức như Cố Phi Vụ nói, thế nhưng, thật sự không tốt để nhắc đến. Khuôn mặt hắn không khỏi lạnh như băng, liên tục gật đầu. Tốt, tốt, tốt, hảo huynh đệ, hảo bằng hữu, dạy con cháu rất hay. Tốt, tốt, tốt. Đao Quốc Phong ta sóc mấy trăm năm đến nguyệt bộ ít, hôm nay mới chân chính kiến thức quà, thật sự không ngờ, cố gia trong huyện phủ lại lợi hại như vậy, qua nhiều năm như vậy, lão phu thật sự là đã cổ hữu chân chính biến thành ế ngồi để giếng rồi. Trên mặt Vân Dương đột nhiên hiện hiện vẻ quẩn bác tự đáy lòng, nhắc đến chuyện này, hắn quả thực có chút khoa trương, câu chuyện bí ẩn bực đầy cũng chỉ có chính mình, cùng tao quốc phong hai người trong cuộc là biết nhưng tôn tử của mình sao cũng biết Tàu Quốc Phong người ta quả quyết không thể nào tiết lộ cho dù cái tiết lộ cũng không tự khinh nhận mình như thế vấn đề tất nhiên là ở trên người mình rồi nhưng trong ấn tượng của chính mình bản thân không hề kể cho bất cứ kẻ nào nghe à việc này nói tới cũng thật trùng hợp trong một buổi tiệc rượu lão trong lúc vô tình đã nhắc tới năm đó bản thân đã đại chiến cùng với Tàu Quốc Phong ở trước mặt đám hại tử là đang say trụ. Cố lão gia tử tự nhiên nói khoát chiến quả của mình, lên một chút. Từ ngang sức ngang tài tiến thành bản thân chiếm thế thượng phong. Đáng tiếc, lọt vào tai người thứ ba lại khác. Đám hậu bối tự nhiên là một lần nữa thổi phộng lên, càng thêm khoa trương, cuối cùng thành cái dạng tình trạng như hiện tại. Cũng là bởi vì nhầm lẫn như vậy. Cố phi vụ mới cho rằng chỗ dựa của mặt quân già. Chỉ là tào Quốc Phong, bài tướng của gia gia hắn, cho nên hắn không thể động vào mình. Vì thế, hắn mới dám tìm quân đại thiếu gia gây phiền toái. Hắn nghĩ, cho dù cuối cùng tào Quốc Phong xuất đầu tìm tới, đã có lão gia tử nhà mình, làm tấm trắng như vậy há còn phải để ý đến cảnh cáo của quân đại thiếu gia. Mắt thấy tào Quốc Phong giận đến không kiềm chế được, tự biết bản thân đuối lý, cố vân dương, ôm một bụng tức giận cho nên kẻ gặp xui xẻo chính là tôn tử của mình thân thể hắn lé lên ba một tiếng vả cho cố phi vũ một bạc tay nghiệp chứng tại xuất sinh này lời nói vô liêm sỉ như vậy mà cũng dám thốt trà, còn không mau hướng thầy trò tạo tán hoàng bồi tội lời qua hắn rõ ràng là đang giáo hướng chính tôn tử của mình cho nên ra tay rất hoành tráng thanh thế to lớn thế nhưng trên thực tế hắn căn bản cũng không dùng nhiều sức nói là giáo huấn thật ra chỉ là diễn tuần mà thôi để cho song phương hòa hoãn một chút. thế nhưng tất cả mọi người không ngờ chính là theo âm thanh ba ba dọn tan kia thần sắc bất cận, của cố phi vũ đột nhiên trở thành đờ đẫn tiếp đó giữ tợn tái nhợt hắn hơi ngửa đầu phát một tiếng phun ra một gầm máu tươi lớn máu tươi như khói như xương chơi lạ tả lập tức bao phủ không gian cơ hồ trọng tới mộ trượng tiếp đó là ba một tiếng một đoàn huyết quang diễm lệ phun ra, ngửa mặt lên trời mà phun, phun một tiếng, cổ máu tươi này có lực đạo rất mạnh, phun thẳng lên mái nhà, cuối cùng văng cha tứ tảng, miệng phun đầy máu, thân thể cố phi vũ là triệt lực trung chảy, lung lay hai cái, cả thân thể đột nhiên ngã ngửa ra, phan một tiếng nặng nề mà té trên mặt đất, hai chân dạng tra, máu trong miệng vẫn không ngừng chảy tra, hắn đã hôn mê bất tỉnh. Phúc chốc còn đang chịu võ dương oai, cố đại công tử không ai bị nổi lúc này, sinh mệnh trước mắt cư nhiên bị đe dọa. Biến cố đột nhiên xuất hiện, quả là ngoài dự liệu của mọi người, hai lão đậu của bất chấp đang cãi nhau kịch liệt. Cố vân dương đập tức bước đến ôm lấy tôn tử, thử bắt mạch, một lát sau hắn không khỏi hoảng sợ. Kinh mạch trong thân thể cố phi vũ dị thường cổ quái, lúc mạnh lúc yếu, lúc giống như chuông đồng vang dùi. Lúc lại yếu như tơ nhện, khó có thể dò xét, khí huyết trỏ trạng đã bị tổn thương nặng nề, chỉ sợ còn có khả năng toàn thân phúng huyết mà chết. Từ đỉnh đầu đến gót chân, kể cả trên dưới đang điền, tất cả huyền khí đều hỗn loạn đến cực điểm, giống như một đống đay rối đặt dưới chân con lừa bị nói giảm ba ngày, rất khó mà đỡ. Bệnh trạng quỷ dị bậc này, đừng nói đến cao thủ tu luyện huyền khí có thành tựu Cho dù là người không tu luyện qua huyện khí, thậm chí đã đến tình trạng nguy kịch, đe dọa tính mạng, thì cũng không thể trối loạn đến tình trạng như vậy. Cho dù luyện công tẩu hỏa nhập ma, lâm vào cảnh vàng kiếp bất phục, tự hồ cũng không thảm bằng tràn cảnh lúc này của Cố Phi Vũ. Mặc dù có tu vi thánh hoàng cũng không thể cứu chữa. Đây, trước cuộc là chuyện gì xảy ra? Nghĩ tới nghĩ lui, nhưng trong đầu đều là một mảnh trống trọng. Rằng chăm mối vẫn không có cách dạy, thậm chí càng nghĩ càng loạn. Đây trốt cuộc, là chuyện gì xảy ra vậy? Cố vân dương thì thào tự hỏi, đột nhiên ý thức được cái gì đó, hắn ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn vào phía miêu, tiểu miêu, và quân mặt tà, giọng nói lành lùng vang lên. Đây trốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hai câu hỏi hoàn toàn khác nhau, nhưng câu trước là nghi vấn. Nhưng câu thứ hai lại mang sự giận dữ khó kiểm chế, mà đối tượng chính là một nam một nữ trước mắt. Cố lão gia tử hiển nhiên nhận định, trong tủ lâu này, trước khi hai lão già bọn họ đến, khẳng định đã có người xuống tay âm độc với cố phi vụ. Theo suy nghĩ cá nhân của hắn, tên kia mặc dù có thể chất không linh, nhưng tu vi là yếu một cách đáng thường, mặc dù hắn là người liên quan trực tiếp đến chuyện này, nhưng với chư thức âm độc cổ quái kia nếu không phải cao thủ thì tuyệt đối không thể tra tay như thế. tên tiểu tử họ mặt này không thể có tài như thế. vậy đối tượng hiềm nghi còn lại chính là miêu tiểu miều. tiếp tục suy luận theo hướng đó, cháu mình nhiều năm qua đã bám riết không tha, dây dừa với miêu tiểu miều đây quả thực là chuyện hoa chơi hù ý nước chảy vô tình. cố vân dương đương nhiên hiểu rõ. chẳng lẽ nha đầu kia cuối cùng Chiều không nổi sự quấy chạy này, cuối cùng nổi lên sát tầm, nhân tiện, hôm nay lộn xộn đã ra tay hạ sát chiêu, lại dẫn dụ tên tiểu tử họ mặt kia, làm cho tào quốc phong cũng bị cuốn vào vòng thị phi này. Cuối cùng dẫn đến mâu thuẫn thù hận giữa cố gia và bảy đại thánh hoàng phía tào quốc phong, còn nàng ta thì khoanh tay đứng nhìn không tèm điểm xỉa đến sao. Chẳng lẽ là như vậy? Cố lão cha tử suy nghĩ một chút, càng nghĩ càng thấy đúng. Ánh mắt nhìn về phía Miêu Tiểu Miêu, càng lúc càng không tốt, nếu không phải vì Miêu Tiểu Miêu có bối cảnh đặc thù, có chỗ dựa vững chắc. Cố Vân Dưn đã sớm tiến đến bắt giữ. Miêu Tiểu Miêu ngẩn ra, nàng là một người thông minh, trong nháy mắt đã hiểu ánh mắt của Cố Vân Dưn, thậm chí những suy nghĩ trong đầu của Cố Vân Dưn từ nãy đến giờ, nàng cũng toàn bộ hiểu rõ. Vì thế, nhìn thấy ánh mắt hung hăng của Cố lão gia tử, nàng có chút kinh hãi nhưng không bất ngờ tí nào đây đúng là kiểu đóng cửa ngồi trong nhà họa tự trên trời rơi xuống chuyện này thì ta có liên quan gì a chó trang cháu của người buổi ngày cuốn lấy ta làm ta phiền muộn không biết bao nhiêu ta còn chưa nói gì giờ hắn bị thương thành thế này lại muốn đổ lên đầu của ta chỉ một thoáng miêu tiểu miêu đã cảm thấy tức giận vô cùng nhưng trái mặt của nàng vẫn thản nhiên mà nói câu hỏi của cố lão thật là hai người bọn ta cũng không biết xảy ra chuyện gì lúc nãy cố công tử hung hổ dọa người mắng chửi người vô cùng thành thế. đột nhiên là biến thành thế này cuối cùng là chuyện gì xảy ra miêu tiểu miêu nói mấy câu này cũng giống như chưa nói nói thế cũng chẳng giải thích được gì nhưng lại đem vấn đề mà cố vân dương đang hỏi ném ngược về phía hắn quả thực nàng chưa ý thức được tình huống của cố phi vũ hiện tại là loại động nhẹ một cái là chết ngay Thì thật nếu không có vị, Cố Phi Vũ đang trong trạng thái cực độ nguy hiểm, Cố Vân Dương chắc hẳn không dám đối đại với miêu Tiểu miêu như thế. Vì thế trong tình trạng hai bên đang bế tắc thế này, miêu Tiểu miêu lại dùng một chiều thái cực vân thủ đem vấn đề lão hỏi. Hỏi ngược lại lão, điều này làm cho Cố Vân Dương tức giận đến mức muốn chết đi sống lại, nhưng lão vẫn bị, ngại thân phận của đối phương nên còn chưa dám phát tác, chỉ năng nệ hừ một tiếng bằng lực vận chuyển huyện khí chữa thương cho tôn tử của mình. Thật ra khi nàng thấy tạo Quốc Phong và Cố Vân Dương, nàng muốn muốn đem tất cả mọi chuyện, kể trỏ trạng từ đầu đến cuối. Nhưng lúc này, nhìn thấy sắc mặt của Cố Vân Dương như muốn ăn tươi nước sống nàng, trong lòng nàng đột nhiên dâng lên một cỗ phản cảm mạnh liệt. <cười> Cố lão đầu, uy phong thật tỏ, người dựa vào cái gì dám chấp vấn ta, bất luận là thân phận hay địa vị của người đều không có tư cách chất vấn ta. Kỳ đến đây, nàng ta bực tức, đem tất cả những gì muốn nói nuốt ngược vào bụng. Đồng thời, trong nội tâm của nàng có chút nghi hoặc. Lúc nãy, Cố Phi Vũ vẫn trong tình trạng rất tốt, tại sao đột nhiên lại trở thành như vậy? Nhìn vẻ mặt của Cố Phi Dương thì có vẻ là thương thế nghiêm trọng, đe dọa tính mạng a Biến hóa như thế cũng quá là kỳ lạ rồi. Yêu vị vô cùng tức giận. Rồi nhận thêm một cái tác, tình huống không thể nào trở nên nghiêm trọng như vậy chứ? Trước đây... Hắn bị quân Mạc Tà chọc giận, Sát khí bao trùm, nhưng do còn ngại tư chất nghịch thiên cùng thân phận dọa người của quân Mạc Tà nên không thể xuống tay được, chỉ có thể mạnh mẽ thu hồi sát khí. Nhưng đã đến nước này, thì lại không khác gì trong cơ thể đang kịch liệt tranh đấu. Tuy chẳng không tổn hao gì, nhưng tâm thần vẫn chấn động, nguyên khí không được dự trước. Quân Mạc Tà vẫn không nhanh không chậm bám sát theo. Cố phi vũ mặc dù có một thân huyền công, Cao gấp mấy chục lần quân mạc tà, nhưng kia lại không thể nào tra tay. Lúc này là càng út ức hơn, tró trang chỉ cần dùng một đầu ngón tay là có thể nghiền chết hắn, nhưng suy đi tính lại thì nếu hậu quả nghiêm trọng như vậy có chết cũng không dám tra tay. Kết quả là cố phi vũ vừa dân trạng sát khí tra ngoại thì lại phải nuốt vào. Hắn bị quân bạc tà chèn ép đó hơn 17 lần. Sát khí của hắn cứ tra rồi đại vào tuần hoàn quanh người hắn lặp đi lặp lại 17 lần. Nếu như thân thể hắn là chiến trường, thì lần này có thể nói là đã phát sinh chiến tranh kịch liệt 17 lần rồi. Đã vậy, có những lúc, phẫn nộ trong lòng gần như không thể kiềm chế nổi. Lại bị sát khí của người khác xâm nhập, thì còn có thể chủ động không bỏ. Dù sao thì cũng còn thân thể ngoài giới bảo hộ. Nhưng sát khí của chính mình phát ra. Rồi lại quay về Chính là thứ không thể đề phòng Tình hình như vậy Làm thế nào có thể không chịu Thương tổn chứ Kinh mạch con người Có bao nhiêu cứng cáp Không phải ai cũng như quân đại thiếu gia Biến thái như vậy Dù cho cố phi vụ Có được tu vi thần huyện tam phẩm Thì vẫn nuốt xuống không nổi Nếu như hắn mạnh mẽ F17 lần đó xuống Mà vận công điệu tức Thì sau khi trở về Dù cho có bị di chứng, huyện công cũng sẽ bị thục lùi nặng nề nhưng tính mạng thì không có gì nguy hiểm. Nhưng mà sau lần thứ 17, tinh thần của hắn đã gần như hỏng mất quân mạc tà vừa lui lại đã tạo nên một khoảng trống ngắn ngủi điều này cũng bình thường đối với ai cũng sẽ thấy như vậy một lão hổ đang hung hăng dọa người bỗng trở thành một đầu cừu non mặt người xẻ thịt loại tương phản bánh liệt này Cho dù là người có thần kinh cứng cõi bao nhiêu trời, thì cũng sẽ sửng sờ một lúc. Tuy rằng thời cơ này vô cùng nhanh chóng, chỉ chưa đến một phần mười thời gian của một cái nháy mắt, nhưng cũng đủ khiến cho quân mặt ta nắm lấy cơ hội lập tức phát động tinh thần khống chế. Thời dịp cố phi vũ, lơ lỏng trong chốc lát, nhanh chóng chế ngự thận thức của hắn. Đúng lúc sát khí chạm ra, toàn bộ công lực đang dồn ép lại chuẩn bị tung ra một đoàn trí mạng. Trong kinh mạch vẫn còn đang xôi trào Lúc này không khác gì sát khí Cũng với huyền khí trên người Cũng mất đi khống chế Lực lượng phòng hộ kinh mạch hoàn toàn biến mất Giống như chuyện tất nhiên Trong kinh mạch của hắn bị quét qua tàn sát Một lần Kinh mạch toàn thân cố phi vũ Trong nháy mắt nổ tung thành từng mảnh Tứ phân ngũ liệt Vốn nếu chỉ do huyền khí Tự mình cắn trả Thì cũng không đến mức này Cho dù là sắc khí chạy ngược Cũng không tồi tệ như vậy nhưng bởi vì hai loại đấu đá lẫn nhau tứ phía, lại lặp đi lặp lại đến 17 lần, nên đã tạo thành một loại thương thế cổ quái cho Cố Phi Vũ. Cực kỳ cổ quái, đúng là cực kỳ cổ quái. Tổn thương như vậy trước giờ chưa từng xuất hiện trên thế giới này. Bởi vì từ xưa đến nay, toàn bộ người tu luyện cảnh giới thận huyện, ai lại có thể út ức như Cố Phi Vũ hôm nay? Thành tựu này của Cố Phi Vũ rất đáng kiêu ngạo, bởi vì hắn hôm nay. Là điền tên mình vào lịch sử với tư cách là người có thương thế cổ quái nhất, tuy chẳng không phải danh tiếng gì lớn nhưng cũng đủ để lưu tên sự sách không bị lạc quên, xem như là một truyền thuyết bất diệt. Thậm chí thánh hoàng ba cấp như Cú Vân Dương cũng không tìm cho được lý do sao cháu mình là có thương thế như vậy. Kỳ thật đừng nói tới hắn, ngay cả người tạo ra một bàn này là quân đại thiếu gia cũng chưa chắc có thể đoán cho được kết quả này. Quân bạc ta than thở, ai, sao lại như vậy, tuy rằng căn nguyên là do ta, quá trình cũng do ta, nhưng không biết được kết quả như vậy, đáng tiếc. Cố vân dương mạo hiểm, đưa vào một ít huyện khí bản thân để thăm dò phát hiện ra trong cơ thể cháu mình. Rối như bồng bông, xem như muốn duy trì tính mạng cũng phải, mất công tổn sức, ít nhất cũng phải đem. Kinh mạch của hắn, chuỗi thẳng tra một lần, lại dùng linh dược đặc chế mới hy vọng cứu được. Thương thế nặng như vậy là còn cổ quái như vậy. Nhưng hiện tại thì ở đây cũng không phải là nơi thích hợp để chữa thương. Chưa kể thậm chí nếu có thể chữa khỏi thì cả đời cố phi vũ cũng không thể. Trong mong thêm chút tiến bộ nào. Thậm chí còn có thể thụt lùi lại phía sau vì kinh mạch của hắn. Phải do ngoại lực làm thẳng lại. Không khác gì định hình lần nữa. Không còn cơ hội mở trọng nữa. Một người thừa kế đầy kỳ vọng như vậy xem ra đã hoàn toàn bị phế đi. Cố lão gia tử, một tay ôm tôn tử, chậm rãi đứng lên, chăm giọng hỏi: hôm nay chốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khi nói những lời này, hắn không nhìn bất kỳ ai, nhưng ai cũng có cảm giác được mình đang bị tra khảo. Hắn từng lời nói ra, mang theo khí thế giật dạo trên người cố vân dương như đang nổi lên từng đợt phong ba biến động, giật vào từng cơn. ở xa xa kia. Tiểu đầu nha thân mình mềm mại khẽ trung, đôi môi trắng bệt không chút huyết sắc, đôi trọng mắt vốn to tròn giờ đây cũng ngay dài, bộ quần áo màu vàng trên người miêu tiểu miêu, không gió mà tự bay. Như do khí thế kia mà ra không cách nào khống chế, trong mắt lại vẫn một bảnh bình tĩnh như diễn nước. Bóng người lóe lên, tao quốc phong đã chặn trước người quân mạc tà, ngăn hơi thở bạo lệ kìa, lạnh lùng nổi. Cố vận dường, sao đây? Hôm nay ỷ lớn hiếp nhỏ, bức cung tiểu bố sao? Trà tấn bức cung thì chưa đến, nhưng chuyện hôm nay lão phu cần phải làm rõ chân tướng. Cố vân dương lành lùng cười. Kết lại, thì cũng một trong ba người trước mắt này. Tào lão không phủ nhận chứ. Một phần là vì tình thân. Nhưng chân chính mà nói, thì người được như cố phi vũ trong thế hệ đồng lửa cũng chỉ có vài người. Mà xét trong những người đó, thì cháu hắn không xếp thứ nhất cũng xếp thứ nhị. Có thể nói ở độ tuổi, đôi mươi, mà đạt được thần huyện ba cấp, thì ngoài trừ, đang nhược, bồi bổ, cũng phải xét đến tư chất xuất chúng. Nếu không thì, dù có bao nhiêu linh đăng diệu dược cũng bằng thừa. Nên biết rằng, một đại gia tộc của huyện phủ ít nhất cũng có hai ngàn người. Mà cả gia tộc như vậy, chọn ra được một người xuất sắc nhất là bị phế ngay tại chỗ.